Audio bạn, bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 41 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Phù ông biến thái truyền kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe điều hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trận bộ trên ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phùng Dịch Phong quay trở về nhà để đón Giang Hiểu Nhi. Vừa vào cửa thì thấy một bóng trắng có mái tóc dài thẳng xõa xuống, anh bỗng nhiên sững sờ đứng ở cửa. Trong nháy mắt, Hiệu Nhi cầm làn váy, vui vẻ chạy chậm đến. Ông xã, anh đã về rồi. Hiểu Nhi ôm lấy cổ anh hơi nghiêng đầu, mái tóc đẹp như thác nước, tạo ra một đường cong dinh đẹp. Cô cũng cười lộ lúm đồng tiền như hoa. Em có trong sáng không? Có đẹp không? Anh có cảm giác em biến thành người khác không? Phùng Dịch Phong vòng tay ôm lấy eo cô, một tay vuốt ve mái tóc dài, khóe môi hơi cong lên. Ừ, yêu tình nhỏ hay biến đổi. Lúc này trong nháy mắt Anh có cảm giác thật sự giống Hiểu nhi vuốt mái tóc Bóng loáng không phát hiện Anh khác thường Cô còn cúi đầu nhìn um, Em như vậy không quá quen Em không thích tóc thẳng Giống như không trưởng thành vậy Dù sao cô cảm thấy Hơi xoăn mới có mùi vị của phụ nữ Không biết vì sao đàn ông luôn thích Để tóc đen dài thẳng Nhưng thỉnh thoảng thay đổi cũng không tồi Hiểu nhi nói thầm Sau đó đẩy phùng dịch phong ra nói Ông xã, anh cũng thay quần áo đi, em đi tràng điểm, sau đó có thể đi rồi. Cô xoay người lại, vội vàng chạy ra ngoài. Phùng Dịch Phong quay đầu lại nhìn, ánh mắt khẽ khừng lại, nheo mắt. lúc không động đẩy thì hơi giống, nhưng di chuyển thì hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì váy trắng thanh lịch lại là để tóc thẳng, nên Hiểu Nhi cũng đi theo phong cách trong sáng. Cô chỉ bôi phấn nền, thể hiện rõ đường nét trên mặt thì vẫn phù hợp với tông nút thậm chí ngay cả son môi cũng chọn màu nút nhẹ nhàng từ đầu đến chân giang hiểu nhi có cảm giác trong sáng nhẹ nhàng cô cũng không đeo trang sức chỉ chọn một đôi bông tai kim cương nhỏ làm điềm xuyến đổi túi sách cùng màu hiểu nhi mang theo một số đồ trang điểm cần thiết phùng dịch phong quay lại ôm lấy eo cô ánh mắt hai người giao nhau thì cười một tiếng ông xã gấp như vậy anh đã chuẩn bị quà tặng xong chưa ừ chú hai thích tem bình thường anh cho người tùy ý đến Nên cũng tích cóp được mấy bộ Đặc biệt dỗ chú hai Có chuyện gì thì tem có tác dụng hơn nói chuyện Chú hai của chúng ta là người say mê sưu tập tem Nhà ông ấy có một căn phòng chuyên cất giữ Ngay cả nhất định cũng không thể tùy tiện đi vào Hai người vừa đi vừa nói Hiểu Nhi cũng không nhìn được mà cười Khanh khách Ông xã, anh tính kế chú hai như vậy Người lớn có biết hay không? Anh đúng là phúc hắc Nếu chú hai mà biết Thì chắc chắn mỗi ngày đều chặn cửa anh đó Cho nên đây là bí mật nhỏ của chúng ta Phùng Dịch Phong giơ tay nhéo mũi cô Cỏ cỏ chán cô Nhớ giúp anh giữ bí mật Khi nói chuyện Anh cũng mở cửa xe Hiếu Nhi gật đầu Cười đến run rẩy cả người Vậy ông xã phải lấy lòng em thật tốt Đừng có chọc giận em Em đã đắm đuôi nhỏ của anh rồi đó Ừ nhất định sẽ phục vụ tổ tông của anh lên xe đi Phùng Dịch Phong dìu cô ngồi xong Còn giúp cô trình làn váy Sau đó mới đóng cửa xe lại Hai người nói nói cười cười trên đường đi nên rất nhanh xe dừng ở trước cửa biệt thự Sa Hoa. Lúc này ánh đèn rực rỡ, âm nhạc bay bổng, trước cửa đã đầy siêu xe, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Xe vừa dừng lại thì có nhân viên phục vụ đi tới mở cửa xe, đồng thời quản gia cũng đến đón, cầu cả, mở cả. Ừ, ông cứ đi làm việc đi, không cần tiếp đón chúng tôi. Khi nói chuyện, Phùng dịch phong đưa quà tặng giao cho quản gia, anh ôm eo của Hiểu Nhi đi vào nhà nơi tổ chức là dành tiệc bên hông nhà, thông với hồ bơi ngoài trời viết sau. Hôm nay treo đèn kết hoa cũng vô cùng oành tráng. Chú Hai sinh nhật vui vẻ, phúc như đông hài. Thím Hai hai người vào nhà chào hỏi cả nhà chú Hai trước, sau đó trò chuyện vài câu thì xa xa liền nhìn thấy cả nhà ba người, dáng nhiên Phong Hương Hương đi vào. Hai người mới đi về phía bọn họ, Phong Dịch Phong vừa lấy ly nước trái cây cho Hiểu Nhi Thì một giọng nói hài hước vang lên ở sau lưng Nhiều năm như vậy, sở thích của anh vẫn không thay đổi Mì nước lèo Hiểu Nhi quay người lại Người đàn ông đột nhiên nghẹn họng Đôi mắt chừng lớn, nụ cười trên khóe miệng cứng đơ Hiểu Nhi rõ ràng cảm giác được Phùng Dịch Phong cảnh cáo Liếc qua người đàn ông một cái Cô nhịn không được, mà nhìn hai người Phùng Dịch Phong đi tới một bước Không nhanh không chậm, sắc mặt không thay đổi nói Nhiều năm không gặp, cậu vẫn không đứng đắn như vậy Phùng Dịch Phong ôm nhẹ sau lưng Hiểu Nhi Giọng điệu rõ ràng thấp xuống mấy phần Giới thiệu với em Mộ Dung Phong, công tử nổi tiếng Vô tình không thương hoa tiếc ngọc Sau này em có nhìn thấy cầu ta Có thể tránh xa được bao nhiêu thì cứ tránh Anh giới thiệu bạn bè như thế sao Hiểu Nhi buồn cười nên cười nhạt ra tiếng Xinh đẹp lườm anh một cái Ánh mắt mới di chuyển về phía Người đàn ông đối diện Xin chào Cười một cái thành người ta siêu Cười hai cái nước người ta đổ lăm phút chốc, mộ dung phong chỉ cảm thấy trước mắt giống như trăm hoa đua nở, cành xuân tươi đẹp. thật là người phụ nữ xinh đẹp. mì nước lèo chỗ nào chứ? mặc dù cách ăn mặc vô cùng trong sáng, nhưng giữa lông mày lại đầy mùi vị phụ vị và phong tình. hai khí chất đối nhau lại có thể hòa hợp một cách hoàn mỹ trên người cô. ánh mắt của mộ dung phong hơi dừng lại. lúc này phùng dịch phong lạnh nhạt lại hài hước nói tiếp: mau thu lại ánh mắt kinh ngạc của cậu lại cho tôi đi. cô ấy là vợ của tôi, giang hiều nhi. Hả? Vợ sao? Người đàn ông hơi lộ vẻ thất lễ hét lên một tiếng. Sau đó anh ta mới nhanh chóng thu lại biểu cảm nói. Thật ngại quá, tôi vừa đi công tác từ chỗ khác về. Cái gì cũng không biết. Anh Phong quá là không nghĩa khí. Chị dâu xinh đẹp cũng không mang ra cho anh em xem một chút. suýt nữa là đụng nhau rồi. Chị dâu đừng để ý, nói giỡn thôi. Người phụ nữ của anh Phong thì ai mà dám đụng vào chứ? Nếu không sẽ bị giải quyết đến xương cũng không còn đấy. Hiểu nhi cười nhạt không nói. Phùng Dịch Phong không khách khí nói, biết thì tốt. Phùng Nhất Đình thấy hai người cũng ly uống rượu nên cũng đi tới, gật đầu chào hỏi, Hiểu Nhi nói, mọi người nói chuyện đi, em đi ăn một chút gì đó, ừ, um, đừng có chạy loạn. Phùng Dịch Phong dặn dò một tiếng mới lấy tay lại, bởi vì hôm nay bà nội có việc nên không thể quay về, toàn bộ bữa tiệc ngoại trừ Phùng Dịch Phong, Hiểu Nhi có thể nói chuyện cũng không nhiều lắm, hơn nữa Quan hệ của cô với nhà họ Phùng hơi đặc biệt và xấu hổ Cô cũng không chủ động bắt chuyện bọn họ, giống như cô nói chỉ có thể đi ăn mà thôi. Cô mặc lễ phục đi ra cửa trước. Cô cũng không dám ăn cái gì. Trong bữa tiệc, có không ít thức ăn. Nhưng người khác chỉ cầm trang trí, Hiểu Nhi cảm thấy không sao cả. Lấy một chút bánh quy nhỏ, chuẩn bị lấp vào bụng. Xùi cào, bánh kem. Có lẽ cũng không biết bữa tiệc kết thúc là mấy giờ. Cô không chờ nổi. Còn phải nói chuyện nữa. Cô vừa cầm bánh quy nhỏ nhét vào miệng, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nữ tha thiết. lâm khiết, con cũng lại đây sao? Nghe nói con đã về mà vẫn... Hiểu Nhi quay người lại nhìn thấy giả nghiền. Trong nháy mắt, cô không hiểu sao. Gì? Giả nghiền giống như kinh ngạc, vội vàng nói. Ôi, Hiểu Nhi, là con à? Con xem lúc nãy gì hơi mất tập trung, không nhìn thấy rõ người. Con đừng để trong lòng. Bà ta cười nói, cố ý hay vô tình quan sát Hiểu Nhi từ trên xuống dưới, giống như lầm bẩm nói, còn như vậy, giống như Lâm khiết trước kia. Giọng nói của bà ta không lớn không nhỏ, vừa khéo để Hiểu Nhi nghe được một cách rõ ràng. Lầm khiết sao? Dung Lâm khiết. Có ý gì chứ? Giống như cô trước đây là phong cách ăn mặc giống nhau, hay là rất giống khuôn mặt của cô? Cái gì gọi là giống như trước đây chứ? Chẳng lẽ dùng lầm khiết bây giờ không phải giống như trước đây sao? Trong lòng đầy nghi ngờ, lông mày của Hiểu Nhi không khỏi nhíu lại. Lúc này, Giang Nhiên cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, cười hai câu nói. Không có gì, không có gì, cô chơi đùa đi, tôi đi tiếp khách đón khách tiếp đây. đưa mắt nhìn Giang Nhiên rời đi, hồn nước trong lòng Hiểu Nhi rõ ràng đang bị khuấy đục. Vì đột nhiên cô nhớ tới, vẻ mặt của người đàn ông vừa rồi khi nhìn thấy cô, giống như là hoảng hốt kinh ngạc. Mà khi cô và Phùng Dịch Phong cùng nhau đi vào, Trịnh Liên Thành lần đầu tiên thấy cô, về mặt cũng gần như là như vậy. Lúc đó, cách ăn mặc của cô vẫn là theo phong cách của bản thân. Nếu không phải cách ăn mặc giống nhau, chẳng lẽ ngoại hình của cô và Dung Lâm khiết rất giống nhau sao? Nhưng cô đã từng gặp Dung Lâm khiết, Tại sao cô không có cảm giác như vậy chứ? Người phụ nữ kia ôn nhu, dịu dàng, thanh tú, gương mặt có lẽ càng thêm tươi đẹp, dáng người cũng tinh tế giống như học sinh cấp 3. Một loại tay không thể nâng, vai không thể nhấc. Đáng thường khiến cho người ta cảm thấy đau lòng, mềm mỏng, lại giống như khí chất của tiểu thư khuê các. Sẽ giống với loại Sabura thường bị người ta gọi là hồ ly tinh sao? Cô ta cho người ta cảm thấy yếu đuối sao? Nghĩ thế nào thì cũng cảm thấy hoàn toàn khác nhau. Một bên khác, Phùng Dịch Phong vừa nói chuyện, ánh mắt vừa liếc nhìn về phía da nghiên. Sợ cô bị tính kế, anh gần như đi thẳng qua. Chỉ có điều anh vẫn còn chưa tới gần. Giang nhiên đã rời đi trước, thấy Hiểu Nhi hình như có chút thất thần, phùng dịch phong hơi lo lắng. Bà ta tới đây làm gì vậy? gây khó dễ cho em sao? Lắc đầu, Hiểu Nhi chứa đầy những nghi ngờ, nhưng không biết làm thế nào mở miệng, lại nuốt trở vào. Không, tới lấy đồ ăn, bắt chuyện cùng với em thôi. Sau này em không cần quá khách khí với những người ở bên kia, tiếp xúc cũng cần phải tỉnh táo hơn. Tâm địa gian xảo hơn một chút, đừng để bị người khác mưu hại, cũng không biết chết như thế nào nhớ chưa vuốt mái tóc của cô phồng dịch phong chân thành dặn dò có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh nhưng lúc này nhìn động tác anh vuốt tóc cô đột nhiên hiểu nhi cảm thấy có chút lạ lạ giật không thoải mái dù sao cũng là sinh nhật của chú hai trong lòng vì lo sợ mà sinh ảo giác hiểu nhi cầm một khối điểm tâm nhỏ nhét vào miệng cố đè nén sự chấn động trong lòng xuống ừm lau nhẹ đồ ăn dứng trên môi Phùng dịch phong cương chiều nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Chúng ta đến nhảy một bàn đi. Được. Đặt đĩa đồ ăn xuống, đáy mắt của Hiểu Nhi có chút ý cười. Trên sàn nhảy, hai người nhẹ nhàng nhảy múa. Ở góc bên kia, Giang nghiền đang lắc lư ly rượu vang đỏ, không ngừng thì thầm với vùng hương hương. Hai người ôm nhau thân mật, ánh mắt cuốn quýt vành tay và tóc mai chạm vào nhau. Tất cả đều là nhu tình mật ý. Một bản nhạc kết thúc, khuôn mặt Hiểu Nhi như đào mận rực rỡ nở hoa. Một tay vòng qua eo của cô, Phùng Dịch Phong cũng hào tình vạn trường. Giữa hai người, đầu lông mày cùng tỏa ra một loại kiêu ngạo khó mà che giấu. Vẻ đẹp của Hiểu Nhi, cho dù không có trang phục lộng lẫy cũng có thể diễm áp quần phương. Cũng không phải ngoại hình của cô khiến cho người khác vừa thấy liền kinh động như gặp thiên nhân, mà là khí chất thực chất bên trong con người cô lộ ra. Càng giống như vầng hào quang, tỏa ra một loại ma lực đặc biệt, độc nhất vô nhị. Hai người vừa đi ra, tiếng cười cợt trêu tức vang lên. Anh Phùng, có cần phải ngược người độc thân như thế không? Biết anh có người vợ bảo bối, tài hoa như ngọc rồi, cũng không cần phải phơi ra như thế chứ. Ít nhất thì cũng phải quan tâm đến tâm trạng của những người đàn ông độc thân như chúng tôi. Chờ anh cả đêm, đợi cơ hội uống một ly rượu cũng không cho. À hào, tôi nói có đúng hay không? Trình Liên Thành đưa tay ra, lấy một ly rượu cho Phùng Dịch Phong. Khẽ nhấp một ngụm rượu, Phùng nhất Đình nói trước. Ngược chính cậu thôi, Hào cũng không thiếu người theo đuổi. Nếu thèm muốn thì cưới một người đi, nói không chừng càng bào bối, càng ngược người độc thân hơn nữa. Đình, thật đúng là anh em ruột nha. Anh Phùng còn chưa có nói cậu đã bao che như vậy rồi, ức hiếp tôi không xinh đẹp và có diễm phúc như vậy có đúng không? Bị mấy người nói đến mức có chút ngượng ngùng. Hiểu Nhi nhỏ giọng nói, mọi người cứ nói chuyện, tôi đi ăn chút gì đó. Cô vừa mới quen người, lại bị Phùng Dịch Phong ngăn lại. Không cần đi, không sao mà. Bọn họ nói cái gì, em cứ coi như tất cả, như đánh rắm là được. Nói xong, Phùng Dịch Phong cầm một ly nước trái cây cho cô. Hiểu Nhi lập tức đò bừng mặt, càng hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống. Ngược lại, cô nâng ly nước trái cây lên chặn ở cửa miệng. Một bên khác, ánh mắt ba người chạm vào nhau, lại nhìn nhau kinh ngạc trong một lúc. Trịnh Liên Thành phá vỡ bầu không khí im lặng trước. Anh Phùng, tại sao anh có thể nói người anh em tốt của mình như vậy chứ? Anh Phùng thế mà lại trọng sắc khinh bản sao? trai tim tòi đã vỡ thành trăm mảnh. Ngẩng đầu lên, vùng Dịch Phong lườm anh ta một cái. Ừm, trở về mua bình 502 dính lại. Trịnh Liên Thành nghẹn họng. Mấy người bên cạnh cũng khẽ cười một tiếng. Hiểu Nhi cũng không khỏi nở nụ cười. Không ngờ anh ấy còn biết nói đùa. Nụ cười rực rỡ dưới ánh đèn như từng mảnh hoa lên nở rộ thật vô cùng tươi đẹp nhưng trong khoảnh khắc cô cúi đầu gật đầu vẻ mặt nhu tình như nước khiến ba người đàn ông đều không hẹn mà cùng run lên trịnh liên thành liền thu lại về đùa cợt nhìn phùng nhất định một chút lại chuyển hướng lục danh hào hào phùng hương hương kia còn dính lấy cậu không ngước mắt lên hiểu nhi hơi ngơ ngác ngạc nhiên phùng hương hương thích lục danh hào sao giọng nói của lục danh hào nhàn nhạt, nhạt cũng lộ ra vẻ hơi chán ghét Không nhìn thấy thì còn được, nhìn thấy thỉnh thoảng vẫn huynh hoang khoác lác. Thời gian trước, anh chưa từng cảm nhận được sao? Lắc đầu, Trinh Liên Thành nói, Vậy nên, loại phụ nữ như vậy, thật sự là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, theo đuổi một người đàn ông không được, lại đổi sang bản thân của anh ta. Đầu óc này, quả thật không phải là người bình thường có thể có được. hay cậu nói xem, nhà họ phùng các cậu, tại sao lại có cái thứ đặc sắc như thế chứ? Cái này còn theo đuổi ai được nữa sao? Xem đàn ông là đồ ngốc sao? nghiêng đầu về phía anh ta một chút, Phùng Nhất Đình nói, Mười đầu ngón tay dài ngắn còn khác nhau, đừng có chỉ cây sâu mà mắng cây hòe nha. Nhà họ Phùng cũng không phải là thần, làm ra mấy cái con quái vật cũng không phải là chuyện thường sao? Phùng Dịch Phong vừa nói, bầu không khí rõ ràng là lạnh đi mấy phần. Thái độ của hai anh em rõ ràng trái ngược nhau, Phùng Nhất Đình rõ ràng là muốn giữ gìn danh dự của nhà họ Phùng, mà Phùng Dịch Phong lại hoàn toàn giữ thái độ thờ ơ không thèm để ý đến mọi người không nên đề cập đến quyền riêng tư của người khác lúc này vừa vặn bên ngoài bắn pháo hoa trịnh liên thành và hiểu nhi gần như đồng thời lên tiếng truyền chủ đề bắn pháo hoa pháo hoa thật đẹp chúng ta cùng đi xem pháo hoa đi nhìn hiểu nhi với ánh mắt tán thường sau đó tất cả mọi người đều đi ra phía ngoài trên bầu trời pháo hoa rực rỡ nở rộ đẹp đến mức mộng ảo mọi người cùng thưởng thức tán gẫu Bầu không khí cũng dần dần hòa hoãn lại. Đứng đó một lúc lâu, màn cao trào của pháo hoa đẹp mắt qua đi. Những người ở ngoài cũng bắt đầu dần dần trở về phòng. Bên ngoài lạnh lắm, đi vào đi. Phùng Dịch Phong lên tiếng, ba người đàn ông quay người trước. Váy của Hiểu Nhi hơi dài. Cô và Phùng Dịch Phong cũng không quen chen trúc, nên đi sát ở phía sau. Nghe thấy tiếng sư sư ở phía sau, cô quay đầu lại nhìn theo bản năng. Thực sự là rất đẹp nha. Cô là con hồ ly tinh đáng chết. Hiểu Nhi vừa thu hồi ánh mắt, tiếp theo đó là một tiếng gầm giận dữ, đột nhiên toàn bộ ly nước nóng dội tới, cô hét lên một tiếng và đưa tay che mặt theo bản năng. Cẩn thận, gần như đồng thời giơ tay lên, một tay khác của Phùng Dịch Phong kéo Hiểu Nhi, dưới chân nghiêng một cái, đúng lúc Hiểu Nhi dẫm vào trong khe hở trên nền gạch, mắt cá chân hình như cũng rắc rắc một tiếng. Mặc dù phản ứng của hai người rất nhanh, nhưng ly nước nóng vẫn dội vào cánh tay của Phùng Dịch Phong, ngay lập tức cánh tay đó lên một mảng mặc dù hiểu nhi tránh ra, nhưng trên tay cũng có những vết nước tung té, khiến cho sắc mặt cô trắng bệch. cô có bệnh không? đây là ai? tại sao người nào cũng có thể tiến vào chứ? nghiêng người chắn phía trước người hiểu nhi, phùng dịch phong cũng nổi trận lôi đình. lúc này người phụ nữ đã bị hai người đàn ông chịu trách nhiệm an toàn giữ lại, nhưng thân thể vẫn còn dãy ruộa gần xanh trên trán nổi lên, khuôn mặt trang điểm dày đặc cũng vặn vẹo không thành hình người. Ráng vẻ giống như muốn cùng người ta liều mạng. Cô là con hồ ly tinh, không cần thể diện. Thiều đầy thối, cô đáng chết. Cô quyến rũ đàn ông, phá hỏng tình cảm của người khác. Cô sẽ chết không được yên thân. Thừa lúc vắng mà bảo hèn hạ vô sỉ. Cô tưởng là học cách ăn mặc của người khác, phá hỏng tình cảm của người ta. Thì cô có thể được hạnh phúc sao? Cái loại phụ nữ như cô, nên nhét vào lồng heo, ngâm xuống nước, xuống bạc dầu, vĩnh viễn, không được siêu sinh. Ánh mắt anh bị mù sao? Lại thích con hồ ly tinh này. Cô ta là người đàn bà xấu xa, chỉ biết diễn kịch, không phải anh thích lâm khiết sao? Anh biết rõ cô ta không phải là lâm khiết, cô ta là con hồ ly tinh, là giả, anh không nên bị cô ta mê hoặc. Cô ta là tiêu Tuesday, cô ta cũng sẽ phá hoại gia đình anh, tiêu Tuesday đều là kẻ xấu, đều đáng chết. Cô ta không phải là người tốt, cô ta phá hoại tình cảm của người khác, hại vợ người ta sinh non, cô ta dùng mọi thủ đoạn, cô ta phải bị đầy xuống 18 tầng địa ngục. Hồ ly tinh càng xinh đẹp thì càng là tai họa, càng đáng chết rồi nước nóng phá hủy khuôn mặt cô ta, axit sulfuric cho tôi axit sulfuric thiêu chết cô ta đi. người đàn bà gào thét lên, rất nhiều khách mời đều nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu. bọn họ cũng bắt đầu có chút lầm rầm gì xào bàn tán. sắc mặt lúc xanh lúc trắng rất khó coi. hiểu Nhi cũng rất ấm ức. lập tức sắc mặt của vùng dịch phong cũng thay đổi. loại người phụ nữ thị phi không rõ ràng như cô cũng xứng đáng bị đầy phá hỏng gia đình. Cô ấy là vợ của tôi, là người vợ danh chính ngôn thuận của tôi, là lần đầu kết hôn của tôi. Tên điên này ở đâu ra? Loại tai họa này còn dưỡng làm cái gì? Còn không đưa đến cục cảnh sát sao? Phùng Dịch Phong nổi giận. Mấy người ở bên cạnh cũng ngạc nhiên tiến lên, giật ống tay áo của anh. Hình như là người con gái lớn đã ly dị của nhà họ lạc. Người chồng trước của cô ta cũng rất trăng hòa, vượt qua giới hạn. Hình như còn kết hôn với người thứ ba, cả nhà di dân sang nước ngoài. Nghe nói bọn họ sống rất hạnh phúc, mà sau khi cô ta ly hôn, mọi việc vẫn luôn luôn không thuận lợi. Có lẽ tình cảm không có cách nào giải phóng được, nên có chút hậm hực thất thường. Nghe nói nhà họ lạc vẫn luôn luôn tìm đối tượng cho cô ta. Có lẽ hôm nay cũng đến đây để tìm vận may. Có thể là bị điều gì đó kích thích. Tay vẫn còn đang bị đau. Phùng Dịch Phong tức giận, anh ta cũng không thèm quan tâm đến những điều này. Cả giận nói, tôi mặc kệ cô ta đáng thương như thế nào chẳng lẽ muốn tôi trả nợ cho một tên điên sao đưa đến bệnh viện tâm thần nếu không đừng có trách tôi không khách khí nếu như nước này dội vào người cô làm ra mỏng manh của cô có phải lột mất một lớp da không nghĩ đến đây đáy mắt của vùng dịch phong dần dần bốc hỏa quay người toàn bộ phòng bảo vệ vây lấy hiểu nhi anh đưa tay già kiểm tra khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rồi tới rồi sao có bị thương ở chỗ nào không cô lắc đầu như nhớ tới điều gì đó Hiếu Nhi vội vàng kéo tay anh, tay của anh đỏ hết lên rồi, có đau không? Cô thổi thổi cho anh theo bản năng. nheo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Phùng Dịch Phong hôn lên cái chán của cô một cái. Không sao, em không bị thương là tốt rồi, anh sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương đến em. Lần đầu tiên, đột nhiên Phùng Dịch Phong cảm nhận thấy thân phận kết hôn bí mật khiến cô chịu ấm ức. Trong chốc lát, suy nghĩ của anh chuyển động. Nhưng quá nhiều vấn đề thực tế khiến cho lời hứa trên môi anh bị mắc cạn. Giống như hồn lễ có ảnh hưởng sâu sắc đến hiểu nhi. Ở trong lòng vùng dịch phong, hồn lễ đối với anh cũng hết sức quan trọng. Giờ phút này, cái gọi là tình yêu đối với hai người. Thật ra, anh cũng không quá tin tưởng như vậy. Anh tin rằng tình cảm không phải là ngọn lửa đam mê ngắn ngủi, mà là dòng nước chảy dài của cảm xúc dài lâu. Lúc này, tình cảm của hai người đã được xác định trong lòng anh vẫn nghiêng về người trước anh sợ đầu óc mình bị choáng váng càng sợ lý trí bị dục vọng nhất thời lấn át dừng mấy giây phùng dịch phong liền nói chúng ta trở về đi ừ chắc chắn là rất đau phải nhanh chóng bôi thuốc cầm tay anh hiểu nhi giáp khóc hai người di chuyển mắt cá chân nhói lên một trận cô không nhìn được dây lên một tiếng sao vậy kéo váy của cô kiểm tra dưới chân cô thấy mắt cá chân hình như có chút sưng đỏ Đứng dậy, Phùng Dịch Phong trực tiếp bế cô lên. Ông giã! Giật mình, Hiểu Nhi trực tiếp vùi đầu vào trong ngực anh. Thả em xuống đi, em có thể tự đi. Nhiều người như vậy, thật sự xấu hổ chết người. Ngày mai, sẽ lại lên trăng đầu cho bà xem. Đừng que sức, ngồi nhớ bị thương đến gần cốt. Ba tháng cũng không thể xuống giường. Một câu này khiến cho Hiểu Nhi im lặng ngay lập tức. Đừng nói là ba tháng, ba ngày cô cũng không chịu nổi. Hiểu Nhi hận không thể thu mình thành một quả bóng. Cô cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Phùng Dịch Phong trực tiếp bế cô đến một căn phòng khác. Sau đó, người giúp việc đưa thuốc mỡ đi vào. Trước tiên là kiểm tra mắt cá chân của Hiểu Nhi. Phùng Dịch Phong xoa nắn thăm dò. Sau đó, thoa một chút rượu thuốc cho cô. May mắn là không bị thương đến xương cốt. Có lẽ là bị bong gân. Ngày mai, tiêu Sưng sẽ không sao. Nếu không được, chúng ta sẽ đến bệnh viện. Thử dùng sức một chút xem có đau không. Lắc đầu, Hiểu Nhi cũng thở dài một hơi. Vẫn có thể chịu được, có lẽ là không sao. Hiểu Nhi kéo mu bàn tay của anh, nhìn vết đỏ lớn trên đó, cô cẩn thận từng chút một giúp anh thoa thuốc chỉ bỏng. Hôm nay thật sự không may, khoảng thời gian vui vẻ tự dưng lại bị tai họa. Ông xã, cánh tay đâu? Có phải cũng bị thương rồi không? Thật đúng là một kẻ tâm thần, nếu thật sự là axit sulfuric, chúng ta có phải là bị oan không? Vén áo sơ mi của anh lên, Hiểu Nhi vừa tức vừa ấm ức. Khóc mắt cũng đã đò lên. Thứ đồ như vậy, cô ta không thể mang vào, cũng không dám cầm chạy, nên không cần phải lo lắng. Em không sao là tốt rồi. Một chút vết thương nhỏ này giống như là kiến cắn thôi, cũng không tính là cái gì cả. Vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vùng Dịch Phong dặn dò lần nữa. Nhưng sau này cũng phải chú ý nhiều một chút. Người xa lạ cũng phải đề phòng. Cần phải học cách tự bảo vệ mình thật tốt. Cảm thấy không tốt thì phải chạy, biết chưa? ừ. Lúc này người giúp việc lại đưa một bộ âu phục tới, cậu cả, quần áo của cậu hai, để tôi đưa một bộ quần áo mới đến cho ngài. Thay quần áo xong, hai người cũng không ở lại lâu nói lời chào với người ra, sau đó rời đi trước. Vốn là một buổi tối rất vui vẻ, đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy, cũng khiến cho Hiểu Nhi trở tay không kịp. Về đến nhà, tắm qua la một chút, Hiểu Nhi sấy tóc, đối diện với hình ảnh trong gương. Trong đầu cô lại càng không ngừng vang lên lời nói vô tình của Giang Nghiên. Cô như vậy, thật sự rất giống với Lâm Khiết trước kia. Cô ta cũng đâu phải mới lần đầu tiên nhìn thấy cô, sao hôm nay lại nhận nhầm được chứ? Bởi vì tóc và cách ăn mặc của cô sao? Sau khi vào cửa, lẽ nào cô ta không nhìn thấy cô sao? Làm sao có thể nhận thành người phụ nữ kia được chứ? Cố ý sao? Hay là có mục đích gì chứ? Chẳng lẽ là muốn chia rẽ cô và vùng dịch phong? Để cho dung lâm khiếp kia leo lên sao? Không đến mức đó, cô và vùng Dịch Phong bất hòa gần như nước với lửa. Nói thế nào cũng phải là một cô nhóc nghèo như cô ta, càng phù hợp tới tâm tư của anh hơn mới đúng. Nếu vùng Dịch Phong tìm một cô trù có tiền có thế, chẳng phải sẽ trở thành mối họa lớn trong lòng cô sao? Vậy đúng là nhìn nhầm thật rồi. Nghe giọng điệu cô ta cũng không giống với cố ý. Nhưng hôm nay, cô chỉ thay có kiểu tóc thôi. Lẽ nào cách ăn mặc của cô tối nay? Thật sự là sở thích của người phụ nữ kia, là phong cách của cô ta sao? Hiểu nhì bén tóc, trong lòng hối hận muốn chết nghĩ. Sớm biết như vậy, mình đã không đi cắt rồi. Đằng yên đằng lành, lại chọc cho cả người đầy phiền não. Cô xoay người vừa định ra cửa, mới hất tóc qua, thì mấy câu nói của người đàn bà điên kia lại đột nhiên vang lên trong đầu. Không phải, anh thích lâm khiết sao? Anh nhìn cho rõ ràng đi, cô ta không phải là dung lâm khiết, cô ta là hổ ly tinh biến thành la già Thừa cơ mà xông vào, bị ổi vô sỉ. Cô ta tưởng, học theo cách mặc quần áo và trang điểm của người ta, lại có thể hạnh phúc được chắc. Hiếu Nhi dừng lại, chạm rãi quay người qua, và nhìn mình trong gương, học cách mặc quần áo và trang điểm của người ta sao? Thừa cơ mà xông vào sao? Hồ Ly Tinh biến thành là già sao? Lẽ nào cô và Dung Lâm Khiết trông thật sự rất giống nhau sao? Cho nên cô ta cho rằng cô là đội lốt, còn chỉ ra cô là già sao? Lời của người phụ nữ kia nói rõ ràng không phải là điên, rõ ràng là nhầm vào cô. Nếu đầu óc cô ta thật sự không tỉnh táo, sao còn có thể gọi tên, còn nói ra những lời đó chứ? Cô ta chắc chắn có quen biết với Dung Lâm Khiết. Hơn nữa, biết quá khứ của Dung Lâm Khiết và Phùng Dịch Phong, cô ta không bị kích thích, nhận nhầm người, mà là nhầm vào cô. Không, hoặc là lời người điên mới đáng tin nhất, là suy nghĩ chân thật nhất còn sót lại trong ý thức của cô ta. Lẽ nào anh lựa chọn ở cùng với cô là vì cô giống với Dung Lâm Khiết trước đây sao? Cho nên trước đó, khi cô ta chưa quay về, anh vẫn chê cô đủ đường, lúc lạnh, lúc nóng, bởi vì anh còn nhớ thương người phụ nữ ở trong lòng kia. Sau khi Dung Lâm Khiết trở về, lại thay đổi hình dáng làm ảo tưởng của anh tan vỡ. Anh lại truyền tình cảm dành cho cô ta trước đó tới trên người của mình. Anh thích chỉ là một cái túi da như vậy thôi sao? Hơn nữa còn trở thành túi da đóng thế cho người khác Cho nên anh thích đặt quần áo cho cô Mua váy trắng trong sáng đó cho cô sao Hiểu Nhi đột nhiên thấy rất không thoải mái Chẳng khác nào nuốt một con ruồi vậy Lẽ nào mỗi giây mỗi phút Anh ôm mình đều nghĩ đến người khác sao Vậy nếu một ngày kia Dung Lâm Khiết trở lại dáng vẻ trước đây Có phải cô cũng sẽ lại bị vứt bỏ hay không Nhìn hình ảnh trong gương Hiểu Nhi cố gắng hồi tưởng lại dáng vẻ của Dung Lâm Khiết Đại khái vừa nghĩ tới là hiểu nhi đã hiểu rõ. Nhất định là cô ta quá gầy, nên hơi mất dáng, mới không giống với trước đây. Không phải mọi người đều nói, giảm béo là cách phẫu thuật thẩm mỹ tốt nhất sao? Muốn gầy đi thì khó, như lên trời. Muốn béo lên, chẳng phải là chuyện mấy phút thôi sao? Lẽ nào những lời nói mềm mỏng dịu dàng trong những ngày qua, sự quan tâm để ý trong những ngày qua, tất cả những gì anh đối xử tốt với cô... Thật ra đều vì xem cô thành một người phụ nữ khác để an ủi sao. Anh mất đi dung lâm khiết, lại xem cô là kẻ thay thế, hoặc thay thế tạm thời. Cảm giác này đúng là quá tệ. Cô chẳng thà anh không thích con người cô, cũng muốn anh sống cùng với cô, mà mỗi phút mỗi giây, thật ra lại đang xem cô thành cái bóng của người khác. Hiểu Nhi đã hạ quyết tâm, quyết định thử trước một chút, dù sao cô không muốn vì lòng nghi ngờ của mình mà mất đi một tình cảm khó có được. Cho dù cuối cùng là một đoạn hành trình, một ký ức tuyệt vời cũng được. Cô muốn nó thuộc về Giang Hiểu Nhi cô, chứ không phải cuối cùng tất cả đều là lừa mình dối người. Ngay cả ký ức, ngay cả giấc mơ cũng có tỉ vết nào đó. Hiểu Nhi chải tóc ra phía sau, còn điểm chút nước hoa. Buổi tối này, cô thay chiếc váy ngủ thanh lịch màu trắng theo kiểu búp bê. Thật ra, phong cách này bình thường cô cũng thích, nhưng giờ phút này... Nó chỉ thuần túy là để phối hợp với mái tóc của cô. Hiểu Nhi chọn theo sở thích, đoán có lẽ là của Dung Lâm Khiết. Giống như ngày trước, hai người ở trên giường, vành tai và tóc mai chạm vào nhau một lát, đào mắt chính là lửa bốc cháy hừng hực. Vốn là chuyện nước chảy thành sông, hai người có hứng lên đều sẽ không cố ý chống lại. Buổi tối hôm nay, phùng dịch phong vẫn nhiệt tình, nhưng Hiểu Nhi cố thế nào cũng không thể tiến vào trạng thái. Bởi vì mỗi lần trước đây, cô đều vô cùng tập trung, cũng không thể hiểu được chính xác là phòng dịch phong rốt cuộc nóng như lừa tới mức nào, cấp bách tới mức nào. Nhưng hôm nay, cô cố tình để ý, lại cảm thấy hành vi phóng túng của anh có hơi quá. Trước kia, có lẽ cô sẽ rất vui vẻ, dù sao điều này chứng tỏ mình có sức hấp dẫn đối với anh. Nhưng hôm nay, một kiểu tóc không thích hợp lại làm cho cô không khỏi trở thành quân nhân đảo ngũ hơn nữa theo bản năng là nhận định tất cả hành động thái quá của anh đều là vì dáng vẻ của cô hôm nay đối tượng khiến cho anh điên cuồng là người khác phía sau cô cô cần bàn quên mất cảm giác mới mẻ cảm giác thị giác khác biệt sẽ thật sự mang đến kích thích khác nhau cho dù đổi lại thành một nơi khác hai người cũng sẽ càng nóng nảy hơn ngày này hiểu nhi giống như là đi vào ngõ cụt làm thế nào cũng không đi ra được Rõ ràng bầu không khí thỏa đáng, nhưng cô lại có vẻ lãnh đạm. Phùng Dịch Phong tất nhiên cũng cảm giác được, cho dù là cấp bách, nhưng anh vẫn ngừng lại. Sao vậy? Hiểu Nhi không biết mở miệng thế nào, lắc đầu. Chồng ơi, xin lỗi, có thể hôm nay là bị hoàng sợ. Em có hơi... Biết lúc này rất mất hứng, nhưng chân mày Hiểu Nhi vô thức nhíu lại. Cô nghĩ nếu không mình nhịn một chút cũng được. Tạm thời qua tối nay lại nói sau. Cô lại chủ động ôm lấy cổ của Phùng Dịch Phong Em thư lại lần nữa vậy Phùng Dịch Phong cúi đầu cười Hôn lên trán cô Rồi lật người cô xuống dưới Đồ ngốc Chuyện này phải từ hai phía Sao có thể cưỡng ép được chưa Chờ tới lúc em có hứng lại rồi nói sau Anh đi tắm đây Dù sao toàn thân nóng như lửa Phùng Dịch Phong để ý tới cảm xúc của cô Chỉ có thể ép xuống đi vào phòng tắm Tiếng nước chảy ào ào truyền đến Hiểu nhi cũng chán nản khẽ cắn môi Cô thật ra không muốn từ chối anh, nhưng không biết vì sao, chỉ là không có cách nào tập trung được. Tối nay, cô vẫn rất cảm động, bởi vì anh bị thương, bởi vì sự bảo vệ của anh, bởi vì tuyên bố của anh trong lúc tức giận. Cho dù có thể chỉ là lời nói lẫy nhất thời, cô vẫn có cảm giác, cảm nhận được sự bảo vệ, được thừa nhận. Phùng Dịch Phong đi ra, Hiểu Nhi có vẻ hơi áy náy, rất chủ động nhào vào ngực của anh. Chồng ơi! Ừm! Lời ra đến bên miệng mà mãi hồi lâu sau, Hiểu Nhi trước sau vẫn không nói ra miệng được. Lại dùng ánh đèn yếu ớt, Hiểu Nhi ngừng đầu nhìn từng đường nét như khắc của Phùng Dịch Phong. Đau lòng lại không muốn nói ra miệng. Nếu cô chọc thùng, nhớ đó là sự thật, thì có phải bóng tay ấm áp này, người này sẽ có thể lập tức không còn thuộc về cô nữa không? Hiểu Nhi im lặng, một lúc lâu mới lầm bầm nói ra mấy từ. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon cùng dính phong vuốt ve mái tóc của cô và siết chặt cánh tay, giọng trầm thấp kèm theo chút ngái ngủ, mệt mỏi. Mà hiểu nhi giúp trong lòng anh một lúc lâu lại trần trọc mất ngủ. Có phải anh xem cô là người đóng thế không? Có phải đóng thế hay không? Quan trọng không? Khuya hôm đó, cô vẫn luôn luôn xoắn xuýt về vấn đề này. Cô thậm chí nghĩ đến đào trinh. Một năm nay, tình cảm đột nhiên tăng mạnh. Cô ấy chắc chắn cũng đã từng hạnh phúc.